Phần 3 Mầm mống diệt vong. Chương 18. Ngày 13 tháng 10, 8 giờ 43 phút sáng, chuyến bay qua biển Na Uy. Khi chiếc phản lực tư nhân lao Vút qua vòng Bắc Cực thì Thái Dương vẫn còn đâu đó nơi chân trời. Trong suốt những tháng mùa thu vừa qua, những nơi họ đã đến chỉ có rất ít ánh nắng ban ngày. Quần đảo Svalbard nằm ở lưng chừng trên vùng biển nối Bắc Na Uy và Cực Bắc. Với hơn nửa diện tích bị vùi sâu dưới lớp băng, quần đảo này được xem là nhà của loài tuần lộc, gấu trắng bắc cực và một lượng nhỏ dân cư sinh sống. Thậm chí, ngay cả Thánh Nicolas, ông già Noel, có lẽ phải mất khá lâu mới gọi nơi đây là nhà được. Nhưng vào lúc này, Penter đang tận hưởng chuyến bay trong khoang được bọc ra và ốp gỗ của chiếc phản lực sedna Citation soverezin mà Kat đã xoay sở được. Cô cũng đã thay đổi tờ khai chuyến bay, chỉ ghi rằng hành khách là ban giám đốc của một tập đoàn khai thác than. Đúng là một vỏ bọc thích hợp cho họ vì ngành công nghiệp chính trên quần đảo này là ngành khai thác than. Khoang hành khách có 7 chỗ, vì vậy có rất nhiều chỗ cho cả 4 người nằm dài ra đề nghỉ. Họ đã cố chập mắt chút ít sau một đêm dài. Nhưng trong chưa đầy một giờ nữa, họ sẽ đáp xuống Longyearbyen, khu dân cư lớn nhất trên quần đảo svalbard Penter thả mình xuống cái ghế ra dành cho cơ trưởng. Anh ngồi đối diện bàn. Phía bên kia là thượng nghị sĩ Gorman, Mop và Greg cùng ngồi trên băng ghế gần đó. Đây là lúc mà họ cùng ngồi lại bàn bạc với nhau và củng cố lại kế hoạch tác chiến cho lần đối đầu sắp tới. Penter hiểu rằng họ cần phải hành động nhanh và nhảy xuống đường băng ngay khi bánh máy bay vừa chạm đất. Họ rút khỏi Oslo vì hai lý do Thứ nhất, nơi này trở nên quá nguy hiểm Vì Penter đã bị lộ Còn Ngài Thượng Nghị Sĩ Thì bị săn đuổi giáo giết Thứ hai, kẻ tình nghi chủ yếu Đã rời khỏi Oslo Đến hòn đảo Băng Giá Nơi mà họ cũng đang đến Đây là cơ hội tốt nhất cho họ Để dồn Corkshen vào đường cùng Và bắt hắn khai ra sự thật Vị tổng giám đốc của Viettus Đang dẫn đoàn lãnh đạo cấp cao Đến tham quan hầm lưu trữ hạt giống toàn cầu đặt tại Svalbard. Nơi đây mệnh danh là tàu chứa các hạt giống của Noan Nghĩa là bảo vệ các hàng hóa quý báu Bao gồm hơn 300.000 giống cây trước hiểm họa chiến tranh, dịch bệnh, các cuộc tấn công hạt nhân, động đất và thậm chí là hiện tượng biến đổi khí hậu Được thiết kế để tồn tại đến 20.000 năm Chiếc hầm tận thế này nằm sâu 130 mét dưới chân một quả núi vốn được xem là vùng dân cư hẻo lánh nhất trên trái đất Nếu họ muốn gặp Jin Karshen mà không bị quấy dày bởi những cặp mắt tò mò thì đây chính là địa điểm lý tưởng Tuy nhiên những cuộc gặp gỡ như vậy không phải là không rủi ro Ngài Thượng nghị sĩ Penter thúc giục lần cuối Tôi vẫn nghĩ rằng tốt nhất ngài nên ở lại Longabian vì nếu cần ngài chúng tôi có thể kéo ngài tham gia vào cuộc điều tra Penter tiếp tục dở giọng mưu mẹo rằng ba người bọn họ đến từ văn phòng Tổng Thanh Tra và làm việc cho Cục Điều tra Tội phạm Quốc phòng. Hơn nữa, họ thậm chí còn mang có huy hiệu của hai tổ chức này để chứng minh. Tôi sẽ đi với anh. Thượng nghị sĩ Gottman vừa nói vừa pha một cốc cà phê. Penter chú ý rằng ông ta đã cho vào đó một ít rượu mạnh Brandy từ quầy ba trong hầm. Nhưng đó... Không phải là điều Peter trách Gobman. Gobman đã gặp hàng loạt tai họa chỉ trong vòng vài giờ qua. Ông ta là một chiến hữu thân cận, gần như là bạn bè với Carson. Gobman gằn giọng. Nếu thực sự Eva có nhúng tay vào cái chết của con trai tôi thì chúng ta vẫn chưa biết được việc này có liên quan với hắn ta như thế nào. Peter khẽ đề nghị. Ngài thượng nghị sĩ vẫn không đồng ý. Thằng khốn đó đã bắt tay tôi. Gồm men đấm mạnh xuống bàn, khiến cốc cà phê và mấy cái đĩa rung lên. Ông ta nhìn trừng trừng sang bên kia bàn. Rõ ràng là ông ta không nên được mời đến đây. Peter có thể hiểu được nỗi mất mát, rồi bị phản bội của ông ta. Nhưng lúc này đây, Peter không cần ai đó đổ thêm dầu vào lửa. Tuy vậy, Peter vẫn cứng rắn tranh luận, rồi khẳng định. Ông sẽ cần đến tôi để có thể tiếp cận Eva. Penter chắp hai tay trên đùi và nhận ra sự thật. Gakshen đã đi trước họ một giờ để tránh cơn bão đang kéo đến từ vùng cực. Ông ta lẽ ra phải có mặt tại hầm bảo tồn trước khi họ đến. Hệ thống an ninh ở đó rất chặt chẽ, đặc biệt là khi đón tiếp lãnh đạo cao cấp từ hội nghị thượng đỉnh. Thượng nghị sĩ Goldman tiếp tục. Để vào được đó, anh sẽ cần tôi và cả thẻ ra vào của tôi. Thậm chí, những cái huy hiệu của anh cũng sẽ chẳng giúp anh vượt qua vòng an ninh được đâu. Với cái thư mời này, tôi có thể đưa ít nhất một người trong các anh vào hầm. Mọi chuyện đã được quyết định, Penter sẽ là người duy nhất đó. Còn Mốc và Greg sẽ cảnh giới và yểm trợ khi cần. Penter cũng đã điều tra hệ thống an ninh trong hầm hạt giống. Hầm là một khu vực biệt lập với bên ngoài bằng những cánh cửa thép được gia cố vững chắc. Và nhất cử nhất động trong khu vực đều được theo dõi qua hệ thống máy quay dày đặc. Đó là chưa kể đến hàng ngàn con gấu trắng đi lang thang khắp hòn đảo. Thêm vào đó, chính vì sự kiện này, một toán lính thuộc quân đội Na Uy được huy động để tăng cường an ninh cho nơi đây. Do vậy, việc đột nhập vào bữa tiệc mà không có gợp men giúp sức thì cũng hiểm nguy chẳng khác gì. xâm nhập trại Knox vậy. Nhận ra mức độ khó khăn của nhiệm vụ lần này, cuối cùng Painter cũng dịu lại. Ông ngồi thẳng dậy và nhìn hết thảy mọi người. "Vậy trước khi hạ cánh, chúng ta hãy nghĩ lại xem, chúng ta đã biết những gì và những gì chúng ta chưa biết cũng quan trọng không kém. Ngay khi hạ cánh, chúng ta sẽ nhảy xuống liền." Mộc gật đầu. "Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu?" Từ mục tiêu chính của chúng ta, Iva Carlsen Penter hướng về phía Gorman Ông đã làm việc với ông ta nhiều năm Ông có thể cho chúng tôi biết chút gì về ông ta Ngài thượng nghị sĩ quay lại Rõ ràng là ông cố nén Nhưng nét mặt vẫn còn tức tối Nếu hôm qua anh hỏi tôi điều đó Tôi sẽ trả lời rằng Hắn là một kẻ mạnh mẽ, hài hước Biết cách kiếm trác, dám chơi dám chịu Hắn chính là một dạng kết hợp giữa Rockefeller và Franklin Roosevelt. Làm sao ông quen ông ta? Ở câu lạc bộ Roma, tôi tham gia đơn giản chỉ để mở rộng các mối quan hệ chính trị và kinh doanh. Có cách nào tốt hơn để củng cố và phát triển sự nghiệp bằng cách đàn đúng với đám tài phiệt công nghiệp, chính trị gia và nhân vật có danh tiếng? Ông ta nhún vai. không chút xấu hổ về tham vọng của bản thân. Và tôi đã gặp Eva, khát khao của hắn thật mãnh liệt, còn tài hùng biện thì hết sức thuyết phục. Hắn cực kỳ tin tưởng vào việc bảo tồn thế giới và bảo vệ tương lai loài người. Tôi chắc rằng một số đề xuất của hắn để quản lý việc gia tăng dân số là rất cực đoan. Kiểm soát bắt buộc việc sinh sản, triệt sản, trả tiền cho các gia đình để không sinh con. Tuy vậy, Phải có ai đó thực hiện những công việc khó khăn này. Chính những điều đó đã khiến tôi kết thân với hắn. Hắn xử sự thẳng thắn nhưng cũng rất tình cảm. Nhưng tôi không phải là người duy nhất trong nhóm thân cận của hắn. Penter chú ý hơn. Ý ông là gì? Trong câu lạc bộ Roma, Eva tụ tập với những người có cùng quan điểm. Những người tin rằng những biện pháp cứng rắn là cần thiết. Chúng tôi là một nhóm riêng trong câu lạc bộ. Mỗi người trong nhóm làm việc cho những dự án đặc biệt cho hắn. Như tôi đã nói, việc của tôi là dùng quyền lực chính trị của mình để mở rộng sự phát triển nhiên liệu sinh học. Nhưng những dự án khác thì do nhiều thành viên khác nữa trong nhóm thần cận đảm nhiệm. Giống cách làm của loài ong sao? Mốc vừa hỏi, vừa liên tưởng đến những tổ ong dùng để nghiên cứu trong hầm thí nghiệm mà anh đã nhìn thấy. Anh xoa vết sưng do ong chích trên má. Ngài thượng nghị sĩ nhún vai Tôi không rõ nữa Mỗi người chúng tôi thực hiện Những dự án riêng biệt Vậy giờ chúng ta hãy nói Về cái dự án đã khơi mào Cho toàn bộ mớ hỗn độn này Penter nói Nơi khởi đầu của sự chết chóc Tất cả việc này bắt nguồn từ vụ nghiên cứu gen Tại Vieters Cụ thể là vụ thử nghiệm giống ngô chống hạn Chúng ta biết rằng Vieters tài trợ cho các nghiên cứu Về những vi sinh vật sống trong điều kiện khắc nghiệt Và họ còn khám phá ra Một số sinh vật dạng nấm Trong các xác ướp Được bảo quản bằng than bùn tại Anh Peter gật đầu xác nhận với mốc Và chúng tôi còn biết rằng Nghiên cứu này hiện nay Vẫn đang tiếp tục Những thi thể tìm thấy ở phòng thí nghiệm nấm Chắc chắn là đến từ nông trại thử nghiệm Ở châu Phi Peter vừa cho tiến hành Tìm kiếm vị trí Những phòng thí nghiệm dưới lòng đất đó nhưng viaturt là một trong những tập đoàn lớn nhất tại Na Uy với mạng lưới tài chính rộng khắp toàn cầu trước khi các chuyên gia chấp thuận việc tìm kiếm penter nghi ngờ tập đoàn này đã xóa sạch dấu vết của những phòng thí nghiệm này những gì coi sót lại chỉ là những căn phòng trống rỗng đã khử trùng penter chốt lại vì vậy tôi nghĩ chúng ta có thể kết luận một cách chắc chắn rằng những gen bí ẩn trong các hạt giống ngô mà giáo sư meloi Của Đại học Princeton đã lưu ý là từ nguồn nấm đó Và những gen này dường như không ổn định Rất có khả năng giống ngô này sẽ gây nguy hiểm cho người dùng men lắc đầu Nhưng tại sao cả làng lại bị thảm sát Giống ngô đó thậm chí không có ích gì cho con người Pinter chỉ có một lý giải Đó là một trại tị nạn Thực phẩm thì khan hiếm Người đói thì ngày càng tuyệt vọng Tôi cược là một số dân địa phương đã lẻn vào cánh đồng khi đêm xuống để lấy cắp vài bắp vô cho gia đình. Và có thể rằng những người quản lý nông trại đã cố tình làm ngơ trước việc làm sai trái này. Đây là cơ hội cho việt thử nghiệm thực tế trên cơ thể người mà không cần phải cảnh báo gì cả. Không một ai đoán được là gen này có thể tự biến đổi. Mốc vừa nói vừa nhăn mặt. Sau khi biết được điều đó Họ phải dọn sạch dấu vết ngay sau khi thu được những cái xác nghiên cứu dọc trên đường. Ai mà để ý đến một hoặc hai người tị nạn, đặc biệt là khi trại của họ bị bom cháy thiêu sạch. Peter để ý rằng sắc mặt của ngài thượng nghị sĩ trở nên nhợt nhạt và ánh nhìn của ông bỗng dưng xa xăm. Chính nỗi đau buồn đã khiến ông ấy trở nên như vậy. Nhưng thật sự thì không chỉ có thế. Vì à tớt, Vừa chuyển đi lô hạt giống ngô chống hạn mới của họ Goldman nói Họ bắt đầu tiến hành việc đó hồi tuần rồi Giống ngô này đã và đang được trồng trên các cánh đồng khắp miền nam bán cầu Cho đến khu vực xích đạo Hàng triệu mẫu đấy Penter cảm nhận rằng Thứ gì đó tệ hại sắp xảy ra Mặt Goldman đã tái nhợt Penter bất giác sợ hãi Để sản xuất hàng loạt hạt giống Đủ cho việc gieo trồng toàn cầu Via tớt hẳn phải trồng và thu hoạch loại ngô này Ở nơi nào đó Nhưng nơi đó là nơi nào Những cánh đồng dùng để nhân giống ngô mới này Chúng ở đâu Penter hỏi Goldman không dám nhìn Penter Tôi đã môi giới thỏa thuận này giúp via tớt. Việc sản xuất hạt giống biến đổi gen Tiêu tốn hàng tỷ đô la mỗi năm Nó giống như là đổ tiền vào những cái túi không đáy giọng ông ấy chầm lại vì sốc tôi đã đầu tư khắp nơi khắp cả nước mỹ combeil bang iowa illinius nebraska indiana michigan hàng ngàn và hàng ngàn mẫu giải khắp vùng trung tây và chúng cũng giống như loại ngô đang được thử nghiệm ở châu phi phải không mốc hỏi không hẳn như vậy nhưng nó có cùng một kiểu gen Và có khả năng là nó cũng không ổn định Pinter nói thêm Hèn gì họ thiêu hủy toàn bộ nông trại thử nghiệm tại châu Phi Cuối cùng cái kim trong bọc cũng lộ ra Nhưng tôi không hiểu Mốc nói Bằng cách nào mà những hạt giống đó đã được trồng? Còn những nghiên cứu về tính an toàn của chúng thì sao Gorman lắc đầu Các nghiên cứu về tính an toàn của thực phẩm biến đổi gen. là điều lố bịch. Phụ gia dùng trong chế biến thực phẩm thì cần được kiểm nghiệm thêm. Người ta không hề đưa ra hướng dẫn nghiêm túc để đánh giá những nguy cơ mà thực phẩm biến đổi gen mang đến mà họ chủ yếu dựa vào những quy định tự đặt ra. Việc chấp thuận được dựa trên những bản báo cáo hoàn toàn gian dối hoặc đã được chỉnh sửa lại nội dung từ các nhà sản xuất. Ví dụ như trong 40 công ty sản xuất thực phẩm biến đổi gen được chấp thuận năm ngoái, Chỉ có 8 công ty công bố nghiên cứu về mức độ an toàn Về hạt giống mà via Tết đã vận chuyển Chúng không có lợi ích gì cho việc tiêu thụ của con người Cho nên chúng thậm chí không được các cơ quan cấp phép để mắt đến Bên cạnh đó Tôi cũng đã giúp chúng chuyển hàng chót lọt Ngài thượng nghị sĩ nhắm nghiền mắt và lắc đầu Bên nghĩ Chẳng có gì ngạc nhiên khi mà Karsen cần đến ông ấy Tuy vậy, nếu giống ngô đó không dùng làm thực phẩm cho con người Mốc nói Thì chúng vẫn có thể chứa được nhiều nguy hiểm Cuối cùng, Greg lên tiếng Và nhanh chóng dập tắt hy vọng Nó vẫn được đưa vào làm thực phẩm cho con người Mở ánh mắt đổ dồn về anh Thành viên mới nhất của nhóm Sigma Có vẻ hơi trùn xuống Trước sự chú ý của mọi người Nhưng rồi anh tiếp tục Sau những gì xảy ra tại Brinsenton, tôi bắt đầu chú ý hơn vào những loại nông sản biến đổi gen. Hồi năm 2000, một loại ngô biến đổi gen có tên là Starlink đã làm ô nhiễm thực phẩm chế biến cả nước, và nó cũng tương tự như giống ngô của Viettus. Hơn 300 thương hiệu, người ta nghi ngờ rằng nó kích hoạt các triệu chứng dị ứng, dẫn đến việc thu hồi khỏi thị trường hàng loạt sản phẩm. Công ty Kellogg đã phải ngừng sản xuất trong 2 tuần, chỉ để tẩy sạch các chất ô nhiễm. Gorman gật đầu. Tôi cũng nhớ vụ đó. Chính phủ đã mua lại toàn bộ cổ phiếu của Kellogg để cứu cả ngành công nghiệp này, tiêu tốn cả bạc tỷ. Và đó chỉ là một trong số nhiều báo cáo như vậy về các sản phẩm biến đổi gen nhập khẩu đã không còn được dùng làm thực phẩm dành cho con người. Coates liếc nhìn về phía Peter. Nhưng vẫn còn đó một mối nguy hại lớn hơn nhiều. Là gì vậy? Sự lan truyền của phấn hoa và ô nhiễm gen di truyền. Penter cao mày, ra dấu yêu cầu Chris giải thích thêm. Không có cách nào để ngăn sự lan truyền phấn hoa của các cây trồng biến đổi gen. Chúng bay trong gió, rồi rơi trên những cánh đồng ở gần đó. Người ta đã phát hiện được một số hạt giống nảy mầm cách nơi chúng được gieo 30 dặm. Vậy nên anh đừng ngây thơ như thế. Nơi nào có các cánh đồng trồng ngô của via tớt, Nơi đó là ổ phát tán giống ngô đó. Và cả sự ô nhiễm gen di truyền. Thậm chí là nghiêm trọng hơn. Có nhiều trường hợp việc biến đổi gen lây từ các hạt giống cây thí nghiệm sang các giống cây hoang dã, thế là ô nhiễm gen lan vào cả bầu sinh quyển. Và với sự thiếu ổn định của mẫu ngô viatot, như giáo sư Mây loi đã nhắc đến, tôi nghĩ nguy cơ ô nhiễm là cực cao. Vậy theo những gì anh đang nói, toàn bộ khu vực trung tây có thể đã bị ô nhiễm mốc hỏi còn quá sớm để khẳng định cho đến khi chúng ta có thêm nhiều bằng chứng penter nói thêm vào đó penter nhớ đến những gì gray phát hiện ở anh những xác ướp trong đầm lầy than bùn đã mọc đầy nấm giống với các xác chết trong phòng thí nghiệm liệu các có vô tình để những sinh vật đó lọt trở lại thế giới bên ngoài tệ hơn thế điều gì sẽ xảy ra Nếu đó không hẳn là một sự cố. Rõ ràng là Kaksen đã thao túng Ngài Thượng Nghị Sĩ cho những mục đích của hắn. Nhưng hắn làm như vậy với mục đích gì? Chỉ một người có thể giải đáp điều này. Viên phi công bỗng ngắt lời cả nhóm. Chúng ta bắt đầu hạ cánh xuống Biên Xin hãy thắt dây an toàn. Penter liếc ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng, ông cũng thấy ánh bình minh. Đã đến lúc ông cần nói chuyện với người đó Tuy vậy, ông nhìn đồng hồ Khi chiếc máy bay bắt đầu lao xuống khu quần đảo băng giá Trong tâm trí ông vẫn còn một nỗi lo Nỗi lo ngày càng lớn với mỗi giờ trôi qua 11h01 phút sáng Speed Began, Naui Vẫn không có tin tức gì từ Greyer mốc hỏi dưới chân anh là sân đỗ phủ đầy băng. Anh mặc một bộ quần áo ấm, mang ủng, kính bảo hộ và cầm trên tay một chiếc nón bảo hiểm. Peter lắc đầu, giữ khư khư chiếc điện thoại vệ tinh. Tôi đã hy vọng là sẽ có được chút ít tin tức từ anh ta khi mặt trời mọc, hoặc là từ nhóm tuần tra. Họ đã cho trực thăng xuất phát, lùng sục khắp cao nguyên từ sớm. Lính cứu hỏa cho biết toàn bộ thung lũng đang âm ỉ cháy. Tôi cũng đã hỏi Cát Anh ta vẫn chưa liên lạc với sở chỉ huy Sigma Mốc nhận ra sự đau khổ trên gương mặt của sếp Anh ta phải tìm cách thoát khỏi nơi đó Chắc là có lý do nào đó khiến anh ấy trở nên im lặng như vậy Nhìn vẻ mặt của painter Dường như ông đã cảm thấy được an ủi đôi chút với lời nói của Mốc Nếu Gray bỗng nhiên im lặng Thì đó là vì anh ấy đang gặp phải một rắc rối nào đó Ngài chỉ huy đưa mắt nhìn xa xăm. Vầng dương vẫn lơ lửng nơi chân trời, ánh sáng của nó phản chiếu một cách khó nhọc xuống vùng băng tuyết rộng lớn, bao phủ toàn bộ Spitzbergen. Vào tháng khác, quần đảo này sẽ chìm vào bóng đêm Bắc Cực, kéo dài trong suốt 4 tháng liền. Thậm chí ở giữa trưa, nhiệt độ chỉ tăng lên mức âm 17 độ C. Một nơi cằn cỗi, không hề có cây cối mà chỉ toàn là những khe nứt và đỉnh núi nhọn hoắt. Tên của hòn đảo thuộc quần đảo Svalbard này là Spitsbergen, dịch từ tiếng Hà Lan có nghĩa là núi đá lởm chởm. Đó không phải là vùng đất gợi cho người ta niềm hy vọng, đặc biệt là với bầu trời âm u từ phía bắc tràn về. Cuối cùng, thì Peter cũng cất lời, giọng chắc nịch. Chúng ta không thể làm gì hơn được nữa. Cát đang tiếp tục theo dõi Báo cáo từ cả lính cứu hỏa Và đội tìm kiếm cứu nạn Bằng tất cả những gì có thể Cô ấy sẽ mở rộng cuộc tìm kiếm Cho đến lúc đó Chúng ta phải tập trung cho mục tiêu trên hòn đảo này Penter đứng cạnh chiếc xe đa dụng Hiệu Volvo Mà ông đã lái từ khi đặt chân xuống sân bay Móc lái một chiếc khác Theo sau ông Kéo theo một rơ móc Greg vừa trở lại với hai chiếc xe trực tuyết Gắn máy Linh V800 thuê từ dịch vụ du lịch trên đảo. Chính công ty này đã mời họ mua chuyến tham quan thiên nhiên hoang dã trên quần đảo Svalbard. Thế nên, logo của công ty lữ hành được sơn rực rỡ ở hai bên xe. Trong chiếc Volvo, Nghi Gregman ngồi ở băng ghế sau. Theo kế hoạch, ông và Peter sẽ đi thẳng đến hầm dự trữ hạt giống ở Svalbard. Mook và Greg sẽ dùng hai chiếc xe trượt tuyết đi đường vòng. Và tiếp cận nơi đó ở khoảng cách gần nhất có thể Mà không gây nghi ngờ Đó là lý do chủ yếu mà họ thuê xe Theo những người tổ chức tour Công ty của anh ta thường tổ chức Những chuyến đi xuyên đêm Đến các ngọn núi để khám phá thiên nhiên hoang dã nơi đó Nhưng từ khi hầm này được xây dựng Nó đã trở thành điểm tham quan thường xuyên Của khách du lịch Thế nên sự có mặt của họ Sẽ không gây bất kỳ sự quan tâm đặc biệt nào Từ bộ phận an ninh Mốc và Greg phải sẵn sàng để yểm trợ bằng hỏa lực Hoặc hỗ trợ rút quân nhanh chóng khi cần Theo như Penter phân công Họ án ngữ ở lối thoát hiểm Tiếng động cơ gầm lên Phía sau xe kéo Lên đường Penter ra lệnh, siết chặt cánh tay giả của Mốc Bảo trọng nhé Anh cũng thế Rồi hai người đàn ông Đi theo hai hướng ngược nhau Penter lên chiếc Volvo Còn Mốc thì điều khiển chiếc xe trượt tuyết. Trên chiếc còn lại là Greg với trang phục chẳng khác gì Mốc. Mốc băng qua cỗ xe và đặt một chân lên xe. Khi Peter lướt đi trên sân đỗ, Mốc kiểm tra lại khẩu súng trường anh để phía sau xe. Greg cũng có một khẩu như vậy. Cả hai không lo việc giấu súng, vì ở Speed Began đó là vật cần thiết để tự bảo vệ trước gấu trắng. Sinh vật có dân số lớn nhất đảo. Thậm chí trên tờ quảng cáo của đại lý cho thuê xe còn ghi rằng Luôn mang vũ khí khi du hoạt ở những nơi không có dân cư Và Mốc không hề có ý định vi phạm luật lệ của Naui Sẵn sàng chưa? Anh hét to, đưa một tay về phía Greg Greg rồ ga đáp lại Cài mũ bảo hiểm, Mốc bật công tắc máy Chiếc xe trượt tuyết gầm lên như một con mãnh thú Mốc tăng tốc anh chạy xe ra khỏi sân đỗ nhằm thẳng hướng thung lũng quanh năm tuyết phủ bánh xích của chiếc xe ngoạm vào tuyết để lại những vệt dài trên đường đôi ván trượt lướt đi êm ái khi bắt đầu xuống thung lũng anh giảm tốc độ chạy thật chậm theo rìa thung lũng grec vẫn theo phía sau phía trước thấp thoáng những ngọn núi thuộc dãy flata Baguette, nơi đặt hầm tận thế đỉnh nối xuyên thẳng vào bầu trời âm u. Vùng trời bao la phủ đầy mây đen. Đúng là một nơi đầy hiểm cờ, nhất là khi Mốc nhớ lại phần cảnh báo in trên tờ rơi của công ty du lịch. Một vùng đất vô cùng khắc nghiệt, vòn vẹn trong ba từ: Bắn, để giết. 11 giờ 48 phút sáng. Bên tơ đỗ xe ở nơi đã được định sẵn. Họ phải vượt qua hai chướng ngại vật được lính NAO y dựng lên. trên con đường duy nhất lên núi. Những chiếc xe tải khác và một chiếc xe buýt lớn đã đậu choán hết bãi đỗ nhỏ hẹp. Dường như đây là đoàn xe của đại biểu tham dự hội nghị Thượng đỉnh Lương thực Thế giới. Khi Penter leo ra khỏi chiếc Volvo ấm áp và đặt chân xuống mặt băng lạnh giá, ông nhìn thấy một chiếc xe dùng đi trong tuyết cỡ một chiếc xe buýt nhỏ. Chiếc xe đó đỗ bên đường, dàn bánh xích, Khiến nó trông như một chiếc xe tăng Đó là hạc lùng Phương tiện di chuyển chính để khám phá Nam Cực Được sơn quốc kỳ Na Uy Cùng với quân hiệu Hai người lính đang đứng cạnh đó hút thuốc Ngoài ra Còn có một chiếc xe đi tuyết Cũng được sơn phết tương tự Nhưng nhỏ hơn Đủ cho hai người tuần tra quanh vành đai an ninh Thế nhưng Xem cách nó di chuyển Thì có vẻ như dạo chơi hơn là đi tuần Thượng nghị sĩ Goldman, ổ mình trong chiếc áo parka, đi cùng Penter. Hai người tiến thẳng đến lối vào hầm hạt giống. Phần duy nhất được đặt trên mặt đất là một khối bê tông nhô ra khỏi tuyết, trông giống như phần mũi của một con tàu chìm trong băng. Và cũng có thể là đúng như vậy. Bên dưới đó là hầm Svanba, con tàu nuát của các giống cây. Cổng vào cao 9 mét với bề mặt bê tông, đỉnh được trang trí một chiếc đĩa. giống cửa sổ bằng hương và lăng kính được thắp sáng bằng thứ ánh sáng xanh lam của các sợi quang học rực sáng cả một góc trời âm u Những đám mây bão vừa trôi qua đỉnh núi bầu trời như bị kéo thấp xuống Một cơn gió mạnh thổi tung các tinh thể tuyết khiến người ta cảm thấy bút đau vì lạnh co rúng người vì lạnh và gió họ vội tiến về phía lối vào Băng qua một cây cầu nhỏ Họ gặp những cánh cửa chống bom đóng kín. Một cặp nhân viên an ninh khác có vũ trang kiểm tra thẻ thông hành của ngài thượng nghị sĩ và đăng nhập vào hệ thống nhận diện. Ông đến trễ quá. Một trong số những lính gác nói bằng thứ tiếng Anh ngập ngừng. Chuyến bay của chúng tôi có chút rắc rối. gomen trả lời. Rất tự nhiên, ông ta cười thật tươi với những người lính trẻ dù vẫn đang run lẩy bẩy vì lạnh. Thậm chí là ngay cả khi đến nơi, hãng hàng không còn làm thất lạc hành lý nữa. Còn về khí hậu thì tôi không biết phải làm thế nào mà các anh có thể chịu được được cái lạnh nơi đây. Cơ thể của các anh được tạo nên bởi loại vật chất vững chắc hơn tôi đấy. Người lính nhe răng cười đáp lại Gorman. Anh chàng còn lại cũng thế, dù có thể là anh ta không nói được tiếng Anh. Ngài Thượng nghị sĩ thật đúng là có khả năng giao tiếp. Penter giao việc này cho ông là hoàn toàn đúng đắn vì ông quả là người biết tạo dựng uy tín và tầm ảnh hưởng. Ông có thể xoay chuyển tình thế trong tích tắc nên việc ông ta thành công ở Washington cũng không có gì là lạ. Cánh cửa mở ra để họ đi vào. Penter biết rằng có ba ổ khóa lớn bảo vệ cho hầm như là một biện pháp phòng ngừa những cuộc tấn công có chủ đích. Không một cá nhân nào trên hành tinh này được giữ cả ba chìa khóa. Khi họ bước qua khỏi cánh cửa, không có gió nhưng không khí chẳng ấm hơn bao nhiêu. Nhiệt độ vẫn ở mức âm 17 độ C, khiến người ta có cảm giác như đang bước vào ngăn đá tủ lạnh. Đi xuống một đoạn dốc ngắn, họ bắt gặp một đường hầm với mái vòm đủ rộng để chứa một đường tàu điện ngầm. Nền nhà được lát bằng những tấm xi măng, còn trên trần là những dây đèn huỳnh quang. cùng một mạng lưới với các ống dẫn và dây cáp, bức tường làm bằng bê tông cốt thép và sợi thủy tinh sần sùi thô ráp khiến họ có cảm giác như đang đi dưới một hang động nào đó. Peter đã nghiên cứu sơ đầu hệ thống này, nó cũng chẳng có gì phức tạp nếu không muốn nói là đơn giản. Đi dọc theo đường hầm xuống khoảng một trăm năm mươi hai mét so với mặt đất, thì sẽ đến ba hầm bảo quản hạt giống, mỗi hầm. Được niêm phong bằng một khóa chân không Ngoài ba hầm này Bên dưới chỉ còn có một dãy văn phòng Âm thanh từ đâu đó vọng lại Ánh đèn sáng dần lên phía xa Khi họ đi xuống đường hầm Ngài gợp mèn khẽ nói Và vẫy tay về phía bờ tường Eva là một trong những nhà tài trợ chính cho hầm này Hắn cực kỳ tin tưởng vào việc bảo tồn sự đa dạng sinh học của thế giới Và còn cho rằng Những ngân hàng hạt giống như thế này Vẫn chưa đạt yêu cầu Tôi biết điều đó Một người thích thao túng Nhưng trong trường hợp này Thì hắn có thể đúng đấy Có hơn 1.000 hầm dự trữ hạt giống Giải rác khắp nơi trên thế giới Nhưng phần lớn đang bị đe dọa Ngân hàng hạt giống quốc gia Ở Iraq đã bị phá hủy hoàn toàn Ở Afghanistan Cũng tương tự Phiến quân Taliban đã đột nhập vào hầm Tuy nhiên Những thùng chất dẻo mới là mục tiêu của chúng Chứ không phải là hạt giống Còn những ngân hàng khác Thì an ninh cực kỳ lỏng lẻo Yếu kém về quản lý Chịu tác động của nền kinh tế xuống cấp Về trang thiết bị Những điều đó đang đe dọa đến sự tồn tại Của những nơi như thế này Nhưng hơn hết đó là do thiếu tầm nhìn Và thế là sen nhảy vào cuộc Hầm Schwalba. Là ý tưởng của cơ quan hợp tác về đa dạng giống cây trồng toàn cầu Nhưng khi Eva biết được dự án này Hắn đã quyết định tài trợ toàn bộ Cả về tài chính lẫn việc tuyên truyền Ngài thượng nghị sĩ gãi chán Bằng những ngón tay được giữ ấm sau đôi găng Tôi vẫn không thể nào hiểu được Những điều xấu xa mà hắn đang thực hiện Thật vô lý Họ tiếp tục bước đi trong im lặng Penter cảm nhận được sự nghi ngại trong giọng nói của Gopman. Sau cú sốc bị phản bội, sự hoài nghi bắt đầu âm ỉ trở lại. Đó đúng là bản chất của con người. Không ai muốn tin vào những gì tồi tệ nhất mà người bạn thân nhất đã làm với họ. Hay nói cách khác, không muốn nhìn thẳng vào sự cả tin và mù quáng của mình. Phía trước là một nhóm người đang tụ tập nơi cuối đường hầm, đông vui như tiệc. Dọc theo bức tường, là những bức tượng được tạc từ băng tỏa sáng rực rỡ. Đó là một con gấu trắng, một con hải cầu, một quả núi và thậm chí là biểu tượng của via tớt. Phía tường còn lại là một quầy thức ăn nguội tự chọn cùng với một quầy cà phê nóng. Gộ với lấy chiếc ly cao dùng để uống rượu sâm panh từ một người phục vụ đi ngang qua. Cô ta mang một đôi ủng ra hải cầu cùng với một cái áo ấm dày và nặng ở đây mặc áo pa ca có mũ trùm đầu thì cũng tương tự nhưng mặc một bộ vét có cài nơ có hơn hai mươi vị khách nơi đường hầm nhưng so với số phục vụ và lượng thức ăn chưa dùng thì số lượng tham dự có vẻ như ít hơn mong đợi pinter biết rằng cuộc tấn công vào khách sạn grand vốn được đổ lỗi cho bọn khủng bố đã làm nhiều người sợ hãi nên họ không muốn dự buổi tiệc lần này tuy vậy với một bữa tiệc được tổ chức ở cái nơi khỉ hò cò gáy chỉ vài bước là đến Bắc Cực thế này thì lượng người dự tiệc như vậy đã được xem là một thành công rồi. Từ phía micro một bóng người quen thuộc đang phát biểu. Renato Borja, đồng chủ tịch của câu lạc bộ Roma, đang trình bày tầm quan trọng của việc bảo tồn sự đa dạng sinh học. Chúng ta đang ở giữa một thảm họa Chernobyl trong di truyền 100 năm trước. Số giống táo trồng ở Hoa Kỳ là hơn 7.000. Ngày nay, con số này chỉ còn khoảng 300. Tổng số hạt đậu là gần 700 loại. Ngày nay, con số này chỉ còn 30. 75% của chủng loại sinh học đã biến mất chỉ trong vòng một thế kỷ. Và mỗi ngày, một loài vật khác lại tuyệt chủng. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ, thực hiện ngay những điều mà chúng ta có thể làm Để bảo tồn những gì còn sót lại Nếu không Chúng ta sẽ mất tất cả Mãi mãi Đó là lý do cho thấy Tầm quan trọng của hầm lưu chứa hạt giống toàn cầu Svanpa Và cũng là lý do tại sao Chúng ta phải tiếp tục gây quỹ và tuyên truyền Trong khi Botha tiếp tục phát biểu Penter đã tìm thấy Karshen Trong đám đông Hai bên ông ta là hai người phụ nữ Một người dáng cao mảnh rẻ với mái tóc dài vàng óng ả nhưng chiếc áo parka đã che gần hết mặt của cô ta. Người phụ nữ còn lại thì lớn tuổi hơn và đang nói chuyện say sưa với Carksen trong lúc bầu thà phát biểu. Người đó là ai? Painter hỏi Gorman về người phụ nữ đang trò chuyện với Carksen. Cô ấy là cựu chủ tịch của ủy ban dân số Rockefeller và cũng là người thân cận với Iva. Họ quen biết nhau nhiều năm rồi Penter cũng biết về ủy ban này Họ là một nhóm lớn ủng hộ việc quản lý dân số thông qua kế hoạch hóa gia đình và điều tiết sinh sản Và nếu bạn tin những lời đồn đại ngông cuồng và thuật hùng biện thì một số phương pháp của họ gần như là từ thuyết ưu sinh mà ra Vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi cô ta là chiến hữu của sen Gorman chỉ ra vài nhân vật vốn là thành viên của nhóm Karsen, hiện đang có mặt trong đám đông. Gã to lớn với cái bụng bia đó đại diện cho một công ty hóa chất và dược phẩm lớn của Đức, Viator đã và đang nghiên cứu cách thức kết hợp một loại thuốc diệt côn trùng của mình vào thế hệ cây trồng biến đổi gen mới. Nếu hắn thành công, người ta sẽ tiết kiệm được một lượng thuốc diệt côn trùng khổng lồ phải dùng trên các cánh đồng. Khi đó, chi phí sản xuất nông sản sẽ giảm và sản lượng tăng. Bên tơ gật đầu khi Goldman chỉ cho ông thấy nhiều người khác nữa. Dường như là chiến hữu của Karsen chỉ có hai dạng. Những người chú tâm vào cuộc khủng hoảng thừa dân số và những người tìm cách tăng nguồn cung thực phẩm. Ngài Goldman đã đúng. Có lẽ gã Karsen này thực tâm lo lắng cho phúc lợi của thế giới. Vậy thì làm thế nào mà ta có thể nghĩ rằng chính Karsen là kẻ đã ra lệnh giết hại cả một ngôi làng và tiếp tục tung ra thị trường Những sản phẩm biến đổi gen mang trong mình khả năng gây ô nhiễm môi trường và làm hại đến bầu sinh quyền. Đánh giá ban đầu của ngài nghị sĩ đã đúng. Thật không hợp lý khi nghi ngờ sen Penter lại chú ý quan sát sen Trước khi đối mặt với hắn, ông muốn biết tất cả những người chủ chốt quanh hắn. Người phụ nữ còn lại thì sao? Ông hỏi, cô nàng tóc vàng gần như bám chặt lấy ông ta. Gopman liếc nhìn Tôi không biết Chồng có vẻ quen quen Nhưng không có trong nhóm trợ giúp Eva Có lẽ chỉ là một người bạn Đã thỏa mãn với các câu trả lời Penter thúc vào người Gopman Và dẫn ông len lỏi qua đám đông Giữa chốn đông người thế này Thật khó đoán Karshen Sẽ trực tiếp bày trò gì để đe dọa họ Hắn còn chạy đâu được nữa Lách khỏi đám đông đang tiệc tùng Penter đã gặp ngay Carlsen trước mặt Hắn đang đứng một mình Trong giây lát Sau khi vừa trò chuyện Với chủ tịch ủy ban dân số Thậm chí người phụ nữ nắm tay hắn Cũng đã thả bộ Đến phía quầy thức ăn Carlsen không thể nhận ra Penter Thay vào đó Hắn nhìn chằm chập về phía Gopman Mặt hắn lập tức sáng bừng lên Và hắn bất chợt đưa tay về phía ông Theo phản xạ Gopman bắt tay hắn Trời ơi, Sebastian. Karen nói, anh đến đây khi nào? Làm thế nào mà anh đến đây được? Tôi đã thử gọi đến khách sạn của anh khi anh không đến sân bay. Sau vụ tấn công tối qua, tôi không thể liên lạc với anh được nữa. Tôi đã nghĩ rằng chắc anh đã bay về nhà rồi. Không, bộ phận an ninh đã đưa tôi đến một khách sạn khác. Gorpman giải thích một cách trơn tru. Tôi không thể đến sân bay đúng giờ. và tôi không muốn mọi người phải chờ đợi vậy nên tôi đã tự đặt vé máy bay anh không phải làm như thế đâu tôi sẽ xin via tớt hoàn lại chi phí cho anh tơ theo dõi phản ứng của cả hai dù ngài nghị sĩ đã diễn rất tốt nhưng ông đã đi quá đà và không thể kiểm soát được tình hình mặt khác các trông thật sự vui khi gặp ngài thượng nghị sĩ cử chỉ của hắn rất chân thành Penter không thể tìm ra bất kỳ điều gì nơi hắn cho thấy rằng chính hắn là người đã ra lệnh ám sát ngày thượng nghị sĩ tối hôm qua. Gã Kaksen này hoặc thật sự không liên quan đến việc đó, hoặc là một khách hàng máu lạnh của bọn sát thủ. Vorben liếc về phía Penter, ông ta tỏ vẻ nghi ngại. Một thoáng lắp bắp, rồi ông ta đưa tay lên vẫy ông. "Tôi nghĩ anh đã gặp qua viên thanh tra từ Tổng cục Thanh tra Trung ương." Ánh nhìn nặng nề của Caxen Chuyển sang Penter Và hắn lại chằm chằm nhìn anh Thoáng bối rối Nhưng rồi cuối cùng hắn cũng nhận ra anh à, Dĩ nhiên rồi Thứ lỗi cho tôi Chúng ta có nói chuyện sơ sơ vào hôm qua Anh thứ lỗi cho tôi nhé 24 giờ qua Quả là những thời khắc điên loạn Hãy cho tôi biết Về những thời khắc ấy Penter nghĩ trong đầu Khi bắt tay Caxen Anh tiếp tục quan sát nét mặt của hắn Để tìm ra những điều bất thường Nếu hắn biết Pinter không phải là một đặc vụ điều tra của Bộ Quốc phòng Hắn sẽ không tỏ vẻ như vậy Ngài thượng nghị sĩ thật tốt bụng Khi cho tôi đi cùng Pinter nói Tôi hy vọng là chúng ta vẫn có thể thực hiện cuộc phỏng vấn Tôi chỉ có vài câu hỏi thôi Để hoàn thành đoạn kết Tôi hứa là sẽ không tốn nhiều thời gian của ông Có nơi nào riêng tư để trò chuyện không nhỉ sen có vẻ không vui Nhìn lướt qua phía Godman. Có thể chỉ trong thoáng chốc thôi Nhưng Painter đã nhận thấy lé lên điều gì đó Chứng tỏ sen đã phạm tội Con của ngài nghị sĩ đã thiệt mạng Trong cuộc thảm sát tại châu Phi Làm sao mà hắn ta có thể nói không Trước mặt người cha đang đau khổ tột cùng như thế được sen nhìn đồng hồ Rồi gật đầu Chỉ cho Painter một lối đi nhỏ Ở phía bên phải Trong đó có một số văn phòng Một nửa phần phía trước Dùng để phục vụ rồi Nhưng vẫn còn một phòng họp nhỏ còn trống Thế thì tốt rồi Họ cùng nhau đến đó Từ bên này đám đông Penter nhận thấy người phụ nữ tóc vàng Đang chăm chăm nhìn họ Mặc dù cô ta Không biểu lộ chút cảm xúc nào Nhưng trong cô ta lạnh hơn cả Nhiệt độ băng giá trong căn hầm này Bị bắt gặp Cô ta nhìn sang hướng khác Khi rời khỏi bữa tiệc, trông cô ta chẳng vui chút nào. Krista đã thấy ba người đi vào phòng quản lý của hầm. Điều này không hay. Vài giây trước, cô gần như bóp nát quả ô liu trong ly vodka, choáng váng vì sự xuất hiện của nhân vật bí mật từ Sigma với mái tóc đen quen thuộc đi cùng thượng nghị sĩ Gorman. Còn giờ thì cô vừa rời khỏi đó kịp lúc. Krista liếc về phía cánh cửa văn phòng đang đóng Làm thế nào mà họ đến được đây? Krista tưởng rằng cô đã bỏ họ lại ở Oslo rồi Bất chợt, Krista có cảm giác như mọi ánh nhìn đều dồn về phía mình Liền chỉnh lại chiếc nón trùm đầu trên áo parka Để cho phần lông trồn viền áo che khuất cả gương mặt Cô mừng thầm vì đã tự đề phòng thêm Bằng cách đeo một bộ tóc giả màu vàng để đến dự buổi tiệc này Cô không muốn gặp bất kỳ rắc rối nào giống như Antonio Gaven Christa trở xuống đường hầm Đoạn đường hầm kết thúc ở ngã tư dẫn vào ba hầm dự trữ Mỗi hầm đều được bảo vệ bằng khóa chân không Khi mọi người vẫn còn đang lắng nghe bài phát biểu Cô đã tìm ra một nơi riêng tư trong chốc lát Và có cơ hội tách ra khỏi đám đông Đứng tựa vào một trong những cánh cửa hầm hạt giống Cô giữ chặt lấy chiếc điện thoại trong túi Cô chưa nghe cấp trên của mình chỉ thị gì Ông ta muốn cô làm gì đây Ông ta đã nói rằng Ông ta sẽ lo vụ nhân vật Sigma này Nhưng giờ thì người đó đang đi cùng với ngài thượng nghị sĩ Cô có nên tự mình hành động hay không Hay đợi lệnh Với cấp bậc của mình trong tổ chức Cô được suy nghĩ Và tùy cơ ứng biến khi cần Krista hít thật sâu và thảo ra trong đầu một kế hoạch. Nếu phải hành động, cô sẽ làm. Nhưng bây giờ, cô chỉ nghĩ xem mọi chuyện nên được giải quyết bằng cách nào. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là Krista được phép mất cảnh giác. Cô móc điện thoại ra. Ở một nơi xa thế này trong lòng đất, cô không hy vọng bắt được sóng điện thoại. Nhưng sau khi đến đây, cô đã tách khỏi Eva... Và tìm được một đường dây điện thoại Nối với bên ngoài Trong phòng vi tính của hầm Christa nối thêm một bộ khuếch đại Vào đường dây Để cô ta có thể sử dụng điện thoại ở đây Cô gọi điện một chiều Ở Longgebien Cô có một nhóm hỗ trợ Trong tình trạng sẵn sàng Đã đến lúc gọi cho những gã này Khi đầu dây bên kia nhấc máy Với giọng điệu cộc lốc Cô ra lệnh cho họ phong tỏa mọi đường xuống núi Cô không muốn có bất chắc gì xảy ra. Khi đã xong, Krista ngắt kết nối và cảm thấy an tâm hơn. Cảm giác chờ đợi xâm chiếm lấy cô. Cô thấy dễ chịu hơn khi hành động, thậm chí ngay cả khi đó chỉ là một việc nhỏ nho như vậy. Cô sửa lại mái tóc vàng cho ngay ngắn. Krista muốn đi vào nhà vệ sinh và xem lại lớp săn phấn trên mặt. Nhưng trước khi cô quay bước, thì chiếc điện thoại trong tay cô rung lên. Toàn thân cô lạnh ngắt và run lên cùng với chiếc điện thoại. Cô bắt máy. Vâng, tôi nghe. Krista trả lời. Một giọng quen thuộc vang lên và cuối cùng kết thúc với những mệnh lệnh cho Krista. Chúng thật đơn giản và xúc tích. Nếu cô muốn sống, hãy rời khỏi đây ngay lập tức. VTC Now